Bác nông dân và ngài quý tộc. Bác Fleming là một nông dân tô cách lan nghèo. Một hôm, trong lúc đi làm thuê trên đồng để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, bác chợt nghe có tiếng trẻ con khóc. Từ một bãi lầy ở gần đó, bác buông dội lưỡi cày và chạy nhanh đến nơi. Và ngay trước mắt mình, bác nhìn thấy một cậu bé đang hoảng sợ vì bị mắc kẹt trong bãi sình lầy. Cậu bé khóc lóc kêu la và cố sức dùng dãy để thoát ra, nhưng càng lúc càng chìm sâu xuống. Thật may là bác Fleming ở gần đó, chứ nếu không, cậu bé chẳng có cơ may sống sót. Ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa sang trọng tiến đến khu vực gần như quang vắng này, nơi bác nông dân Tô Cách Lan đang sống. Từ trên xe, một ngài quý tộc ăn mặc lịch sự bước ra và tự giới thiệu là cha của cậu bé mà bác Lam Minh đã cứu sống hôm qua. Tôi muốn trả ơn ông vì đã cứu mạng con trai tôi, ngài quý tộc nói. Không, thưa ông, tôi không làm việc đó để mong nhận được tiền công. Bác nông dân khẳng khái khước từ lời đề nghị. Đúng lúc đó, con trai bác bước ra từ căn nhà tồi tàn của mình. Cháu đây là con trai ông à? Ngài quý tộc hỏi. Dân ạ Bác hãnh diện trả lời. Tôi có thỏa thuận này với ông nha. Ông cho phép tôi đưa cháu lên thành phố ăn học. Nếu cháu bé con ông có được tính cách giống như cha nó, sau này khi trưởng thành, Cháu sẽ là người làm ông nở mài nở mặt. Ngài quý tộc nói, giọng quả quyết. Bác nông dân ngạc nhiên, nhưng sau cùng cũng đã đồng ý. Và quả nhiên, đúng như lời tiên đoán. Chẳng bao lâu sau, con trai của bác Fleming tốt nghiệp y khoa ở trường đại học Thánh Mary, London, và trở thành nhân vật nổi tiếng khắp thế giới với cái tên Alexander Fleming, người đã khám phá ra thuốc kháng sinh penicillin Nhiều năm sau, con trai của ngài quý tộc bị bệnh lao phổi. Chính thuốc penicillin đã cứu được anh ấy. Và đó chính là Winston Churchill, người được cả nước Anh tôn sùng. First news Theo Internet